Trường 59, đấu giá kết thúc Tiêu chiến lời, thế mà nói ra toàn trường thoáng yên lặng Tới sau nửa ngày, từng ánh mắt có chút hả hề mới rời về phía ra lề tất, đang hắng giọng Sách sách, 10 vạn kim tệ mua trúc cơ linh dịch, tên này thực sự là hảo phóng A Nhìn khuôn mặt ra liệt tất khó coi, tiêu biểm cúi đầu nhịn không được nhẹ giọng nói Nhìn tiêu viêm đang hạ heo Nhi cười nói Bình thường nhị phẩm linh dược Nhiều lắm bán được bà vạn kim tệ Trúc cơ linh dịch này Kỳ dược có thể tăng tốc độ tu điện đấu khí Bình thường cũng là hiếm thấy Cho nên giá cao hơn không ít Chẳng qua dùng 10 vạn kim tệ tới mua Thì ra lịch tất kia cũng cho đích thực là hào phóng Tiêu viêm cười gật gật đầu khoa tay cười Nói Một bình nhị phẩm trúc cơ linh dịch liền có thể bán ra tới mấy vạn kim tệ tăng ý luyện dược sư cường đại, chỉ sợ mỗi người là mập tới chạy mỡ. Luyện dược sư cái loại chức nghiệp tối giàu có trên đại lục. Lời nói này đích công giả, mỗi một vị luyện dược sư tài sản cực kỳ lớn. Huân Nhi gật gật đầu cười khanh khách. Ánh mắt đảo qua Chuckering dịch trên đài rồi nói, bất quá luyện dược sư phẩm sai càng cao, lại rất ít khi đấu giá linh dược. Khi đó, điện tài Đã rất khó đánh động được bọn họ Lấy vật, đổi vật Lông mày nhẹ một cái, thưa viên có chút hiểu được Dược láo vì cái gì Tư tảng lại phong phú đến vậy ân dùng công pháp, đấu kỹ Hoặc dược tài hiếm thấy Cao dai mà hạch, từ mấy tiếng này đổi lấy Linh dược ở trong tay luyện dược sư Hồng nhận cái miệng nhỏ nhắn kiều kiều Hoài nhìn nhẹ giọng nói Cho nên nói Luyện dược sư ở trên đại lục Là chức nghiệp để cho người ta rất đố kỵ Tất cả mọi người đều mơ tưởng trở thành luyện dược sư Nhưng loại này gần như là hạ khắc điều kiện Cũng đoạn ý niệm của vô số người trong đầu Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn toán có chút tiếc nuối của Huân Nhi Tiêu viêm sờ sờ cái mũi Lòng cảm khái chính mình may mắn có được linh hồn biến dị Ngừng nói chuyện thì tiêu viêm bìm... Tường ánh mắt chuyển sang bên kia Nhìn ra lệ tất Sắc mặt khó coi đồng dạng bị tiêu chiến Lời lói chấn cho ngận người Ra liệt tất ngây ngốc nhìn tiêu chiến Vũi tay sạch sẽ Quẽ mắt ruột dập chiều động Tới lửa ngày sau mới là khan kha nói Hỗn đạt người lại cho ta diễn cho À không phải giống nhau sao Trên là gần nhất Người đầu óc không được thanh tịnh Diễn có chút dạ quá mà thôi Tiêu chiến thản nhiên cười Ngữ khí không phải là không có Kỳ phúng Được tiêu chiến mắt nợ này ta ra lời tất nhớ kỹ Hít sâu một hơi ra đời tất nhãn động âm lánh màu ăn độc đối với loại uy hiếp này thì tiêu chiến trực tiếp không nhìn cười lạnh một tiếng quay đầu trên đài nhìn nhã phi nói nhã phi tiểu thư tiến hành lần đấu xã hội tiếp đi mỉm cười gật đầu thì nhã phi trên mặt vẫn bảo trì lụ cười ham súc lỏng không thể kìm chế bật cười lần này đấu giá đều là hơn xa năng dữ liệu mà đấu giá càng cao thì càng tốt Nàng càng có thể làm cho cái vị thần bí luyện dược sư đối với phách mại chẳng sinh ra hào cạo. Hướng về phía ra này tất sắc mặt khó coi đưa ra một cái lụ cười an ủi. Nhã vì lấy ra hai bình chúc cơ linh dịch. thản nhiên cười. môi đỏ mọng hé mở. Các vị lệ. Đây là cái nhóm linh dịch cuối cùng. Giá bán. Như lần trước vẫn là ba vạn kim tệ. Nhìn thấy nhóm linh dịch cuối cùng đi ra. Ngồi bên cạnh Tiêu Chiến Vài vị trưởng lão nét mặt già lua Nhất thời run lên Quay về phía Tiêu Chiến ánh mắt đầy ẩn ý Lạnh nhạt ngồi trên ghế Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của mấy vị trưởng lão Nhìn xung quanh một vòng Trạng lộ yên tĩnh Mới nhảm cha nói Năm vạn Ngày Tiêu Chiến ra giá thì ra lời tất ra mặt co lại Miệng giật giật nghĩ tới tư kim thiếu hụt Hắn cũng chỉ hận nghiến nghiến răng Mặt các áo ba mặt Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt lạnh nhạt mại cao, vắn tay nhẹ nhàng gõ Mắt chút lóe lên nhẹ cười nói Năm vạn năm, ô Tản Thành tam đại gia tộc, quan hệ có chút quỷ dị Dù là lắm trong tay sản nghiệp Đại gia tộc ở ô Tản Thành Nhưng ai cũng sợ nếu một khi mình động thủ Thì đối phương lại là ngư ông lợi hưởng Nhưng mà Nếu như liên thủ thì lại nghi kỵ lẫn nhau Cho nên không có lắm chắc được Tuyệt diệt đối phương Bà Phường cũng chỉ duy trì Cái loại cân bằng quỷ dị uất hết này tam đại gia tộc Lẫn nhau đều có khúc mắt Ai cũng không bửa mắt ai Đừng xem lúc trước áo ba mạt đối với Gia Tất Lãnh trào Nhiệt phúng Hiện tại đến phiên tiêu chiến ra đấu giá Hắn cũng đồng dạng giống như là đối đãi với Gia Tất Chẳng qua tăng một cái giá nho nhỏ Cấp cho tiêu gia một ít mặt mũi Vẫn là phi thường vui Áo ba mạt tăng giá vẫn chưa làm Tiêu chiến sức mặt biến hóa tùy ý liếc mắt Nhà nhạt nói 6 vạn năm sao bạn làm tùy có cao hơn giá thị trường của trúc cơ linh dịch? chẳng qua tiêu chiến trong lòng minh bạch. tại tam đại gia tộc cạnh tranh, muốn lấy giá thấp thành công mua được linh dịch rõ ràng không có khả năng. à, tiêu tộc trưởng thật là hào khí, chẳng qua ta không muốn mang đến cho người phiền nhiễu. chút cơ linh dịch này ta cũng mua thành công, lúc này nhường cho ngươi. nhìn tiêu chiến tăng giá thị áo ba mặt, gần như chần chờ một chút, xem ra lúc trước ra lời tất ăn quả đắng, cũng là làm cho an cảnh xác rất nhiều hình áo ba mặt cười như không cười, tiêu Chiến phụ họa cười cười, tựa vào lưng ghế, rụng giọng thấp nói: mẹ nó, làm cho lão tự xuất thêm một vạn tên vương bát đà này không phải là người tốt. nghe vậy thì Tiểu Viêm có chút buồn cười, tại các loại này cạnh tranh, còn cái gì người tốt, nếu không phải là đối phương sợ như là ra liệt tất ăn quả đắng, chỉ sợ còn lâu mới bỏ qua. con tay gãy rũi Tiểu Viêm nhìn nháy phi đập xuống, lòng thở dài nhẹ nhõm, gần này tiền đủ khả năng cho mình. Chỉ dụng một đoạn thời gian, hiện tại chỉ cần dược tài tới tay là có thể để cho dược lão luyện chế tú khí tụ khí tán, đấu giả suốt cuộc không xa. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, con đường tu luyện này chính mình trong quá khứ cũng đã từng trải qua. Chương 60: Dược tài tới tay. Nhìn thấy đấu giá hội sắp kết thúc, Tiêu Viêm kiếm cớ rời khỏi đấu giá hội cẩn thận rời khỏi phòng đấu giá, sau đó đi dạo vài vòng quanh ngã tư đường gần đấy. Tiêu viêm mới lẻn vào một gói nhỏ, thuận tay phủ trên mình một chiếc khăn bào. lúc sau thì ung dung chậm rãi bước vào phòng đấu giá. từ khi từ biệt, viên... biết Tiêu viêm là tứ phẩm luyện dược sư, nhã phi tại trung tâm phòng đấu giá đã an bài nhãn tuyến để ý, cho nên lần này Tiêu viêm mới vào thì ngay lập tức có một thị nữ thành tú cùng kính dẫn vào phòng khách chậm mà không nói lời nào. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, tay cầm chén trà khẽ nhấp một miệng. Liếc nhìn cô gái bên cạnh có chút gật đầu, miệng vị động, âm thanh dàn lui nhẹ nhạt truyền tới. Đấu xã hội còn bao lâu bao lâu nữa mới kết thúc. À, bị âm thanh hốt nhìn khẽ vang làm cho giật mình, Thư Lữ khóe mắt lén lén nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Toàn thân bao trùm chiếc ác bào bàn tay gắt gao nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ thấp thỏm khẽ nói: "Đại nhân, đấu xã hội đã kết thúc, hiện tại nhã phi tiểu thư đang cùng với mọi người làm công việc giao tiếp đích thủ tục." Nhìn thiếu nữ bộ sáng lo lắng giống như con thỏ nhỏ, tuy miệng không khỏi có chút buồn bực, bạn thân mình như vậy thật đáng sợ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, bạn thân mình phải tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc thôi. Đứng cuối đầu ở một bên, thiếu nữ không thấy tiêu viên mở miệng nữa, nội tâm lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Tại lúc tiếp nhận nhiệm vụ, cốc ly đại sư đã trịnh trọng cảnh báo phải nhất thiết tỏa mãn vị đại nhân thần bí, không tiếc hết tẩy điều kiện gì cho dù yêu cầu có chút quá phận. Làm việc tại phòng đấu giá gần một năm, thiếu nữ này tự nhiên hiểu được yêu cầu quá phận là hàm ý gì. Cho nên mỗi lần, tiêu viên mở miệng làng lại sợ tới phát run sợ rằng vị thần bí nhân kia... Lại đề xuất cái thứ yêu cầu này Tại thiếu nữ chạy qua gần 10 phút Căng thẳng đứng đợi Ở ngoài cửa vang đến bước chân nhỏ dồn rập cuối cùng cũng khiến cho nàng Nhẹ nhóm thở một hơi à, Lão thiên sinh Mày cũng tới thật sớm nha Có chiều đãi gì không tốt mong ngày bỏ qua Chậm rãi bước vào phòng khách Nhã phi đeo tròn lay động như tụy xà Phóng ra Tứ phía phong tình mê người cộng thêm vóc người đầy đặn khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh cơ hồ trong lòng bốc lên một cơn ngọn lửa xúc động yêu tinh lòng thầm mắng một tiếng tiêu viêm khẽ di động thân thể về phía sau khinh gật gật đầu nhìn tiêu viêm gật đầu thì thiếu nữ bên cạnh lần lửa thở một hơi thân hình khẽ khoằm mình cung kính vội vàng thoát lui ra ngoài thấy tiêu viêm vẫn chưa lộ vẻ gì không hài lòng nhã vì lúc mình lành mới cảm thấy yên tâm đối với hắn mỉm cười lụa cười bằng vẻ mị hoặc thiên thành khẽ cười nhẹ một cách yếu ớt đối diện với hồ lây tiên này tiêu viêm không dám có chút chậm chễ khẽ vớt lên hắc sắc dưới chỉ vội vàng nhường quyền nói cho dược lão đấu giao hội đã kết thúc ân khẽ cười nhẹ lộ ra răng trắng nhã phi tay giơ lên khẽ lộ ngọc tạp màu xanh nhạt trong tay mỉm cười nói lão tiên sinh bảy binh chúc cơ linh dịch tổng hội đấu giá được tất cả hai mươi tám vạn năm ngàn kim tệ khấu trừ thuế xuất số tiền từ tất cả ở trong này đưa tay tiếp nhận ngọc tạp màu xanh cầm trên tay cảm thấy ôn lương thoải mái hiển nhiên là tạo vật xa xỉ kẻ vuốt tạp theo điểm gật đầu nhìn bàn tay trắng nón kia giống như của thiếu niên nhã phi lộng dâng lên một cái cảm giác cổ quái tất cả này đã hoại sự kính ta thực vừa lòng, Tình âm già luo vang lên làm cho nhã phi cười vui, đuổi đi cái cảm giác cổ quái trong lòng. cái mỉm cười, đôi môi hồng nhuận cười khẽ. nhã phi thản nhiên nói: về sau nếu như lão tiên sinh cần bán đa dược gì thì thỉnh người tới, thước đặt nghĩ phòng đấu giá, chúng ta tranh thủ cho ngày cái giá cả tốt nhất. ta cần dược tài, các người tìm được không? gật gật đầu theo biển thu ngọc tạt thoáng chần chừ một chút dược lão liền lên tiếng dòi đôi mỹ mồi hẹp dài cái cong lên lộ sắc vẻ xinh đẹp nhã phi cười cười kiêu nhận nhẹ giọng làm cho trong lòng tiêu viêm có chút kinh hỉ lão tiên sinh yêu cầu phòng đấu giá chúng ta tự nhiên phải sốc lực toàn lực tìm được nhã phi bàn tay vỗ nhẹ cốc ly tự mình bưng ra một bộ ngọc bàn bước tiến nhanh sau đó tại phía trước tiêu viêm thì dừng lại thoáng khom người đem ngọc bàn cẩn thận đặt trên bàn cười nói đại nhân dược tài ngày cần đều ở đây Tiêu viêm nhìn bạn ở bên cạnh đích dược tài, ánh mắt có chút hân hỉ. Tức là nghĩ phòng đấu giá hoạt thực là bạn sự không nhỏ. Dược tài này nếu tự mình đi mua chỉ sợ hào phí không ít tinh lực cùng thời gian. Mở phòng đấu giá này chỉ trong một ngày thời gian đã có thể tìm toàn bộ dược tài. Thật sự là làm cho tiêu viêm có chút mừng rỡ. Ân phiền toái thấy một toàn bộ dược tài luyện chế tụ ký tán tới tay dược lão âm thanh nhạt nhạt vang lên thoáng có chút hoa nhã tại phòng đấu giá lăn lộn nhiều năm nhã phi tự nhiên là phân biệt được thanh âm của dược lão như họa đi nhiều rất thời lòng cảm thấy vui mừng vụ này mua bán quả thực là làm không sai ta cũng không chiếm tiện nghi các ngươi với cái dược tài này các người trừ vào ngọc tạp này đi thấy tiêu viêm muốn lấy ra ngọc tạp nhã phi cười vội vàng nói Lão tuyên sinh, mấy cái dược tài này là chúng ta bên trong đạt được Giá cả so với bên ngoài sẽ hơn rất nhiều Ngày hai lần tới đấu giá Chúng ta mang đến không ít thanh xanh Chỉ với điểm ấy chúng ta sao dám lấy viên Cũng được, tùy các ngươi Ngày sau nếu cần dược tài Ta sẽ dùng trúc cơ linh dịch đổi cho các ngươi Gắt đầu, tình mình như dược lão hiệu nhiên là biết Nàng đang muốn thiết lập quan hệ Lập tức cũng phải đáp lại Nhã phi ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ Từ Ngọc Bàn Cẩn thận xuất ra dược tài Sau đó cẩn thận Thu Ngọc Bàn về Tốt lắm Ta còn có việc không lưu lại được lâu nữa Thấy dược tài đã thu Tiêu hiểm đứng dậy quá tay áo Thẳng bước đi ra ngoài Lão thiên sinh Nhã phì tiến biệt người Nhã phi cùng cốc ly Nháy mắt ra dấu với nhau Hai người đều bước nhanh tiến tới Ẩn cận phía trước dẫn đường tại thước đặc dĩ phòng đấu giá hai bị quản sự một trước một sau cung kính dẫn đường tiêu viêm bước ra khỏi phòng khách ngẩng đầu chậm rãi bước bước ra khỏi phòng khách đối diện là phòng đấu giá tiêu viêm ánh mắt đảo qua đám người trong đó không khỏi có chút trột dạ khẽ kéo áo choàng lên hắn phát hiện trong đám người vừa mới kết thúc mua bán kia có phụ thân hắn tiêu chiến ngàn vạn lần đừng tới ai Tiêu viêm trong lòng thầm cầu nguyện chương 61 Trăng Cùng lúc này hai đại gia tộc kia Đồng thời cũng ra tới đại môn Ba vị tộc trưởng đối thị Đều phát ra cái tiếng cười khó nghe Mà vẻ cười lạnh cùng địch ý Đều không giấu giếm hiện trên khuôn mặt Ba nhóm người túy ngây ngang đi trong đại sảnh Mọi người rất nhanh tránh đường Tại ô thản thành Cơ bản chưa có thế lực lão Dám trêu chọc tam đại gia tộc Đang cùng bên cạnh áo ba mặt Cười nói mấy câu Tiêu chiến ánh mắt ngưng trọng Cước bộ dừng lại Nhìn hành động của tiêu chiến Tất cả mọi người cũng là rời mắt theo Thân thể chấn động Ra để tất cùng áo ba mặt Khuôn mặt thoáng hiện chút biến hóa Tại một cái đại môn khác Ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra Phía trước dẫn đường lại chính là phách mại tràng tổ tịch, phách mại sư Nhã Phi là cách quen của phách mại tràng. điều chiến bọn họ Phi thường rõ ràng, đừng xem ngày thường nữ nhân này luôn có bộ sáng tươi cười khanh khách. Ít người biết được, trong lòng nữ nhân này thực sự rất cao ngạo. Có lần áo ba mặt mời tới dùng cơm, kết quả trực tiếp bị người ta Phi thường khách ký mà cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này không hề dễ dàng tiếp cận như biểu hiện. Nhưng mà vị nữ nhân có chút ngạo khí này. Hôm nay lại có từ thái cung kính Dẫn đường thật sự làm cho bọn tiêu chiến Có chút kinh dị Ánh mắt thoáng chớp chớp Bọn tiêu chiến nhìn tới sắc mặt tiếp tục biến hóa Tại ba người đi cuối Phách mạnh chàng cốc ly đại sư Chính là đang mỉm cười nói nhỏ Với vị thần bí hắc y nhân bên cạnh Ý cười Mãn bố trên khuôn mặt thậm chí có một cái tia lấy lòng Nếu nói nhã vì cung kính Làm cho tiêu chiến Bọn họ cảm thấy kinh dị Như là một trang cốc ly đại sư này Đủ là, là bọn họ chấn động Lão hút thành Luyện dược sư phẩm dài cao nhất Ngày thường chính là tiêu chiến Của hai vị tộc trưởng kia gặp mặt Cũng phải cùng kính ba phần Không dám có chút thất lễ Mà cốc ly thân phẩm là Nhị phẩm luyện dược sư Cũng thường xuyên bảo trì cao ngạo Của luyện dược sư Nói chuyện ngữ khí luôn lạnh nhạt Càng làm cho người ta đối với hắn thêm kính sợ Mà nhân vật thế này lúc này lại cùng kính bên cạnh người khác cũng không lộ ra lụ cười, không ngại lộ ra lụ cười lấy lòng vị thần bí hắc y nhân kia đến cùng là người nào? ánh mắt mang theo xung động, suốt cuộc chậm rãi chuyển qua vị thần bí hắc y nhân, quét qua dáng người nằm kín ở trong lớp áo choàng, tiêu chiến ý niệm cấp tốc chuyển người này đến tuột cùng là ai? lại có thể làm cho hai vị chủ nhân phách mại chàng cung kính đưa tiễn nhân vật bậc này đến ô thần Thành làm cách quái gì? liếm liếm đôi môi khô khốc, Tiêu Chiến vừa nhìn sang hai bên, cảm thấy ra đời thất cùng áo ba mặt vẻ mặt tuột cùng kiếp sợ. Dương mặt nhìn ba người tới gần thì Tiêu Chiến nặn một nụ cười, bước nhanh tới hai bước, cười nói: "Nhã phi tiểu thư, Cốc Ly đại sư, à thật sự khó nhìn thấy hai người". Đồng thời xuất hiện an. Nhã phi cùng cốc ly lúc ra ngoài sớm đã thấy bọn Họ Nhìn tiêu chiến bắt chuyện Dừng cước bộ chẳng có mắt Hướng về ác bảo nhân Phải ác bảo nhân cũng là dừng cước bộ Lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi À đưa tiện quách khí Đưa tiện cách quý mà thôi Nhã phi mỉm cười nói Nga Một bên ra để tất cũng là cười mị mị đi lên Ánh mắt hướng hắc bảo Nhân phía sau làm như tùy khách ký hỏi À không biết vị này tiên sinh Cũng là người Út Tận Thành Nhìn không chút quen mặt Khái Gia liệt tộc trưởng Lão tiên sinh đây là khách quý của phách mại trang Cốc ly đại sư nhíu mày Hò khan một tiếng nhắc nhở Gia liệt tất không cần lắm miệng hỏi loạn Nghe cốc ly đại sư nhắc nhở Gia liệt tất sắc mặt hơi đổi Lòng thầm nghĩ Thế nào cốc ly lão gia hoài này kiên kỵ tới thế Người này thân phận thế nào nhìn ra liệt thất như vậy thì một bên tiêu chiến định xuất khẩu cũng đem nuốt xuống xem cốc ni kia kiêng kỵ như vậy thì hắc bạo nhiên rõ ràng cùng bọn họ không cùng cái cấp bậc lập tức chỉ là phụ họa cười cười chuẩn bị mang người thối lui người là tiêu chiến tiêu ra sao lúc tiêu chiến đang muốn thối lui thì hắc bạo nhiên bảo chi trầm mặc bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng so hỏi nghe âm thanh xá nua tiêu chiến thoáng dùng mình không chần chừ gật đầu nghe nói quý chúa gia dụ, chúc cờ linh dịch một năm tăng tới vài đoạn đấu khí à, thật sự là làm người ta kinh ngạc hắc bảo nghiền thản nhiên cười nói bị khách khí đối đãi như thế tiêu chiến lỏng kinh hỉ cười nói tiểu nhi chính là có được vận may túy khát téo hắc bảo nghiêng cười nói được vận cũng là bổn sự về sau nếu có cơ hội ta muốn gặp hắn nói không chừng hắn còn có thể trở thành một gã luyện dược xưa Nghe nói thế Tiêu chiến có chút ngạc nhiên tựa hội Chưa nghe hiểu được Ân, Về sau có cơ hội Ta tìm các người tiêu ra hợp thắc Cười cười hát bọc nhiên Xoay người đối với nhã phi hai người nói Không cần tiến ta có việc đi trước Nói xong không để hai người có phản ứng Đạp chân bước ra khỏi đấu giá hội Ngạc nhiên sờ sờ trên mặt Tiêu chuyến quay đầu Nhìn thấy hai Thần tình hâm mộ đang dương mắt Nhìn mình là nhá phi cùng cốc ni Không khỏi ngạc nhiên hỏi hai vị đây là ý gì? tiêu tộc trưởng người nhận thức vị lão tiên sinh kia nhã phi thử hỏi lão lần đầu thấy tiêu chiến cười khổ lắc lắc đầu nhìn nhã phi hai người khuôn mặt vẻ quỷ dị không khỏi có chút thắc mắc hắn là cái gì thân phận? ai? tiêu gia thật có phúc cốc ni nhẹ nhàng lắc lắc đầu liếc mắt nhìn chút cơ linh dịch ra lệnh tất đang ôm trước ngực như là bảo bối nha nha nói mấy cái thứ này chính là hắn luyện chế ra Nghe vậy thì tiêu chiến ba người sắc mặt đồng thời cuồng biến Một lát sau Tiêu chiến lấy lại tinh thần vô cùng vui sướng Không nghĩ tới bị hắc bảo nhân kia lại làm một luyện dược sư Xem thái độ cốc ly lúc trước rõ ràng là phẩm sai so với hắn cao hơn không ít Một gã nhị phẩm luyện dược sư có thể làm cho mấy người bọn họ phải khách khí Thì lễ Một gá tam phẩm hoặc cứu phẩm luyện dược sư thì sao à, Cái loại nhân vật cấp bậc này Bọn họ, xa tộc loại này cũng không có khả năng kết giao Lần này đại phát hồi tượng lúc trước vị ác bào nhân kia Theo như lời nói có cơ hội hợp tác Tiêu chiến nhất thời hai mắt đại lượng Thành âm lậm bập nói Một bên khiếp sợ qua đi ra đây tất cục áo ba mặt Hai mắt ghen tị đỏ lên như là thò tử nhìn nhau trường 62 đánh. Sợi khỏi phách mạnh chàng Tư Viêm đi lòng vòng một hồi mới từ một chỗ vắng người lặng lẽ tiến vào một cái ngõ nhỏ. Đem áo choàng trên người gỡ xuống Tư Viêm thấp giọng oán sợ nói: "Lão sư, người thiếu chút nữa làm chúng ta bại lộ." Hắc hắc, không phải trong lòng người cũng muốn thế hay sao? Từ trong dưới chỉ vang lên tiếng cười chiều tức của Sư lão. Bà đặc sĩ lắc lắc đầu, Tư Viêm trong lòng thật có điểm xin lỗi phụ thân. Hai lần đi đấu giá đan dược đều là gián tiếp qua mặt phụ thân, vứt đi áo choàng cầm trong tay nhẹ giọng. "Về sau có thời gian tìm Tiêu gia hợp tác một chút coi như là cấp cho phụ thân một chút bồi thường a." Ôm trong tay dược tài điềm nhét vào trong ngực, cẩn thận rời khỏi ngõ nhỏ, một đường chạy vội về tiêu gia. Bởi vì tiêu chiến mọi người còn chưa trở về, cho nên gia tộc có chút vắng vẻ, thủ vệ tại cửa thấy vị tiểu tiêu gia Thành danh đại chấn này Không dám có chút ngăn chở Mà một lụ cười lấy lòng tùy ý để cho vọt vào Gấp gáp chạy về phòng mình Têu bìm trong lòng Tài liệu giống như bạo bối Thật cẩn thận lấy ra nhẹ nhàng đặt trên bàn Toàn thân khô vàng Nằm viên lá cây tựa như là Hắc mặc bình thường chính là mặc diệp liên Nằm viên lá cây đại biểu cho tuổi của nó Cứ 10 năm lớn lên một mảnh Sa quả là một loại quả hình tròn màu xanh biếc, cỡ trừng, lựa cái nắm tay, để tại mũi có thể ngửi được một loại vị ngọt. Loại quả này sinh trưởng cạnh xảo huyệt của ngũ dai sa hình. Ma thú, khó lấy được, bởi vì sa thuần âm, cho nên loại quả này cũng có thiên hướng âm hàn, lúc luyện dược thường dùng để trung hòa. Dược tính Tụ linh thảo Cùng với thảo dược bình thường không có cái gì khác nhau Chỉ có điều Tại đầu ngọn có huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt Huỳnh quang càng đậm đại biểu Trong đó ẩn chứa năng lượng càng Càng tinh thuần, hùng hậu Cấp 2 thủy thuộc tính mà toàn một màu lam Đặt trên bàn tỏa ra nhàn nhạt, nhạt khí Là mặt bàn ướt đẫm Có thể thấy được Trong đó ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng Có bao nhiêu là phong hậu Ánh mắt tinh thế đạo qua các tài liệu Tiêu hiệu cấp bách thấp rộng nói lão sư tài liệu đã có đủ có thể luyện chế chưa gấp gáp cái gì dược tài ở đây cũng không chạy trong lúc luyện dược không thể bị quấy nhiễu hiện tại sắc trời còn sớm vạn nhất bị người ta không cẩn thận quấy thì rất lãng phí tài liệu là chuyện nhỏ đem ta bại lộ thì làm sao trong giới chỉ dược là không tức giận nói để tôi này hãy nói chuyện luyện chế đi nghe vậy thì tiêu viêm buồn bực lắc đầu hít một hơi đem tài liệu cẩn thận thu ở trong ngăn tủ Sau đó nằm ở giường, đợi màn đêm buông xuống. Tiêu viêm nằm trên giường, cũng được lửa giờ cửa phòng ba một tiếng bị người ta thô bạo, đá khai. Đôi chân dài gợi cảm đi vào phòng tiêu ngọc ánh mắt. Trong phòng, hoàn toàn nhìn một phòng, sau đó thấy tiêu viêm bị bưng tỉnh hư lạnh nói. Tiểu thiếu gia nguyên cơm còn phải đợi người ta tới thỉnh hạ bị âm thanh đột ngột chấn bật dậy tiêu viêm chầm chậm nhìn tiêu ngọc song trường đang ôm bộ ngực đầy đặn tới lửa ngay sau lưng đổ mũi lạnh mẹ nó mẹ nó hồi nào vừa rồi không để cho lão sư luyện dược lữ nhân ngu ngốc này nhớ tới hậu quả nếu luyện dược bị phá tiêu viêm run sợ luốt một ngụm nước miếng nhìn ánh mắt tiêu ngọc trong lòng vẫn lộ từ từ dâng lên quét miệng còn lại tiêu viêm chậm rãi húp một ngụm lãnh khí sợ hãi trong lòng tại khoảng khắc truyền tranh nổi giận ngu ngốc lữ nhân với không hiểu lễ phép à ngay vào phòng không gõ cửa người cái con ngu ngốc lưỡi nhân này người thực có hay không được giáo dưỡng ngẩng ngốc nhìn tiêu viêm trước mặt mình lần đầu tiên lộ ra bộ dáng tức giận khó coi tiêu ngọc cũng có chút tức cười chẳng qua nghe được tiêu viêm mắng mấy câu thì mặt cũng nặt đanh lại kẽ cắn đôi môi mại động cặp chân dài gợi cảm hướng thẳng tiêu viêm vọt tới tiểu hỗn đản ta đã cửa của người thì đã làm sao về sao ta mỗi ngày đều đá cửa ngươi nhìn tiêu ngọc cắn răng lao tới muốn cấp cho mình giao huấn thì tiêu viêm cũng là xanh mặt bàn tay lâng lên Chợt nắm chặt hấp trưởng hấp lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay tiêu viêm bạo dũng mà ra tiêu ngọc mới vọt tới bên giường nhất thời không để ý cũng trực tiếp bị hấp lực của tiêu viêm bạo dũng ném trên giường sau khi tấn nhập đến đệ cử đoạn đấu khí tiêu viêm hấp trưởng làm ra hấp lực dường hồ là mạnh mẽ hơn rất nhiều ít nhất trước kia muốn hấp động sức nặng một người Thực đối không dễ dàng như vậy Lòng thoáng có chút kinh ngạc chẳng qua Lúc này thì cỗ kinh ngạc nên bị vẫn nộ che mất Tiêu viêm thân mình vừa lật Đèm cái cặp chân dài gợi cảm của Tiêu Ngọc Chặn xuống Hùng hăng ngồi trên tiểu phúc chân nhắn Thân thể vừa hạ song trưởng rất nhanh chế trụ hai tay của Tiêu Ngọc Bị Tiêu viêm lấy một cái tư thế Như thế đè ở dưới Tiêu Ngọc có chút phát ngượng. Lúc sau, trên mặt đắn hiện lên một cái lớp vấn hồng mấy người kịch liệt dễ dụa Cắn răng tức giận mắng Tiếu đạn cút ngay Hai tay gắt gào chế trụ Tiêu Ngọc Tiêu viêm cũng là bị lạng dễ dụa có chút thở không ra Lại là răng co thêm một thời gian Bỗng nhiên, thân hình mạnh mẽ tránh ra bàn tay lắm giữ Tiêu Ngọc vừa lật Nhất thời đem lạng lật úp xuống Thân mình úp xuống tiêu ngọc đùi ngọc kiều đôn, đầy đặn, cặp chân dài gợi cảm kéo xuất một đường cong cực kỳ mấy người, không có nhạt tầm thượng tức đường cong hoàn mỹ, tiêu viêm nghiến răng, bàn tay dơ lên, không chần chờ, nhắm về phía kiều đôn, cao cao kia mà vỗ xuống. 3. Thành âm thanh thúy mang theo một chút ám muội chậm rãi tại trong phòng phiêu đáng, con bà nó thiếu ra cho người không dám gõ cửa nữa mà tới. chương 63, dị hỏa bảng Trên bàn cơm, tiêu viêm hung hăng càn quét đồ ăn, hàm rằng làm việc không nghỉ Lại nhìn tiêu ngọc đang biểu môi xi một cái, hồi tưởng cái cảm giác tuyệt vời lúc đó ngón tay phải, cũng không tự chủ được sơ sơ lòng bàn tay Đối diện, tiêu ngọc hung ác dương mắt nhìn tiêu biêm Thấy hành động của hắn trên mặt nhất thời, một cái tầng ửng hồng Ánh mắt cổ quái nhìn tiêu ngọc cắn răng nghiến lợi lại nhìn TV bên cạnh vẻ mặt không liên quan tới ta, quần nhìn nghi hoặc nhíu mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đưa thức ăn trong miệng nhỏ chậm rãi lướt xuống, ánh mắt bỏ qua Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Chử đang đứng bên cạnh, lúc này thần tình vui sướng miệng cơ hồ đã kéo đến lừa cái mặt, Tiêu viêm ngón tay gõ nhẹ trên bàn lòng sung sướng, xem họa mà nói, gia hỏa này hẳn lấy được chút cơ linh dịch a hắn tựa hồ không biết linh dịch đối với đấu khí đã ngoại bát đoạn thực không có nhiều hiệu quả cười trộm lắc đầu, từ biển tầm mắt có chút nhạt chán, đảo qua xung quanh nhìn cái bọn người phụ thần bên cạnh bàn lợn lụ cười chạy rộng lòng tràn đầy buồn bực gia tộc mở tiệc không phải một ít ngày hội mới có sao hôm nay chẳng lẽ có gì đại hỉ đấu giá một được chút cơ linh dịch chẳng lẽ cũng là đáng một đáng ăn mừng từ biển miên mang suy nghĩ tự nhiên không biết lần này gia tộc mở tiệc đúng là bởi vì hôm nay hắn cậy trang thành hắc bảo lão nhân thần bí túy nói sẽ có cơ hội hợp tác cùng một luyện dược sư hơn nhị phẩm hợp tác tiêu ra có cơ hội thu được rất lớn lợi nói không chừng còn có thể theo đả mà lên chen ép hai đại gia tộc kia bởi vậy cũng chẳng trách phụ thân ngày thường luôn trầm tĩnh chấn định cũng vui sướng như thế mà vài cái vị kia trưởng lão đã miệng cười không ngớt mắt giả híp lại dĩ nhiên là bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho có chút mê hồ Bữa ăn chậm rãi chấm dứt trong không khí vui vẻ Thấy phụ thân vất tay từ biệm lập tức nhảy xuống ghế Trước tiên chạy khỏi đại sảnh sau đó cũng không quay đầu mà phóng Phóng tặng tới phòng minh từ biệm giới không lâu tiêu ngọc cắn răng đuổi tới Nhưng cũng chỉ kịp thấy nửa cái bóng Bất đắc dĩ đành phải hậm hực cha cha chân Mang theo lửa giận ngụt ngụt rời đi trở lại phòng mình ăn đã no tiêu viêm cũng không vội Thịnh dược lão luyện dược đóng kín cửa leo lên giường đánh một giấc đợi đến khi đêm khuya vạn vật đã ngủ say tiêu viêm nằm trên giường bỗng mở mắt mạnh mẽ từ giường nhảy xuống đem dược tài cất kỹ thận thận đặt trên bàn lúc đó quay đầu nhìn dược lão giống như là u linh lơ lửng cách trên không một thước nhẹ nói Lão sư, lúc này có thể luyện chế chưa? Người cuối cùng cũng học được một chút cẩn thận Luyện dược sư cần hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh Nếu như bị quấy rầy hậu quả nghiêm trọng Ta hiện tại không giảng dạy cái gì gọi là phản vệ thương tột Chẳng qua về sau chớ người học luyện dược thuật Nếu còn bất cẩn, coi nhẹ, chỉ sợ vứt bỏ cái mạng nhỏ cũng là đương nhiên sực lão đi đến bên cạnh bàn, bàn tay hư ảo nhẹ nhàng sơ soạn một chút các loại tài liệu khẽ gật đầu, khẩu khí có chút nghiêm lệ có chút xấu hổ gãi đầu. Tiêu Viêm cũng là thụ giáo. Thấy Tiêu Viêm bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, Sư lão mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Bên ngoài bàn tay, bạch sắc hỏa diễm chậm rãi đốt lên, linh hồn cảm sắc lực không ngừng khống chế độ ấm của ngọn lửa. Sư lão nhân lúc này liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thần tình tò mò nhìn ngọn lửa trong bàn tay. Thoáng trần trở nhẹ giọng nói Luyện dược sư bình thường có thể theo màu sắc ngọn lửa để phân biệt phẩm dai Bình thường luyện dược sư, ngọn lửa đều là màu vàng, Phẩm dai càng cao, màu sắc càng đậm, quy lực cũng càng mạnh Nghe vậy thì tiêu viêm trừng, mắt Ngón tay chỉ vào ngọn lửa trong tay dược lá hỏi Vậy, của lão sư thế nào lại là màu trắng? À, theo như ta nói, là ngọn lửa của luyện dược sư bình thường nhưng mà cái trong vòng luận quẩn của luyện dược sư, chỉ loại dùng đấu khí hùng hậu thôi thúc ra ngọn lửa. Còn có một loại khác, sược lão mỉm cười, trong độ cười có chút kiêu ngạo, đó chính là mượn lửa. Mượn lửa, từ ngữ lạ lắm, nhưng lại ẩn chứa ý tứ, cũng là làm tiêu viêm thần tính mê man. Lửa để luyện dược mà cũng có thể mượn. Đúng vậy chính là mượn lửa, gật đầu thật mạnh, sực lão cười, nói. Trong phiến thiên địa mờ mịt tồn tại một ít thiên địa dị hỏa, có lẽ là ngọn lửa trung tâm thiên hàng vẫn tạch mang theo cũng có thể là sâu cho ngọn núi lửa hay là dòng nham địa, họa thiêu trăm ngàn năm. Mấy cái thứ dị hỏa này quy lực sau ấy ngọn lửa do đấu khí thôi thúc còn muốn mạnh hơn vài phần dụng luyện đa dược, còn có thể tăng thêm dược lực. Chẳng qua, mấy cái thứ sĩ hỏa này vô cùng cuông bạo, ngày thường khó cầu gặp. Hơn nữa, dù thấy muốn lấy đi cũng là vô cùng khó khăn. Rất nhiều luyện dược sư tìm kiếm dị hỏa cả đời cho tới chết cũng không được. Đền bu sở nguyện, dù sao muốn khống chế dị hỏa, cần phải đem ngọn lửa tiến nhập vào thân thể chính mình mà dị hỏa lại là cuồng bạo hủy diệt chi vật, cho dù lấy kim trúc tài liệu mà mà kim toàn nổi tiếng chắc chắn cũng không chịu được dị hỏa, càng nói chi là cơ thể con người yếu ớt như thế, không nghi ngờ là không thể làm được, cho nên chỉ có rất ít người may mắn gặp được cơ duyên xảo hợp như vậy, có thể luyện hóa một phần nhỏ dị hỏa đem bồi thường thành tựu của bản thân. bội sướng thành ngọn lửa, mà những người này đều không ngoại lệ nổi danh trong giới luyện dược sư. Nghe được, có chút hòa mắt thần mê, tới lửa ngày thì tiêu viêm liếm liếm đôi môi, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu trắng trong tay lão, tinh tận, tinh tế cảm nhận. Tựa hồ có một loại ảo sắc lạnh như băng. Ngọn lửa này của lão sư khẳng định là cũng là một loại dị hòa. Tiêu viêm thưa hỏi. À, nhắc tới ngọn lửa của mình thì dược lão nét mặt giả nuôi có chút tỏa sáng. Ánh nên cái vẻ nóng cháy nói. Đấu ký đại lục luyện dược sư thường xuyên thu tập thông tin về dị hỏa, biên chế thành một cái bức dị hỏa bảng. Ở trên bảng có 23 loại. Loại dị hỏa của ta chính là bại danh Thập Thất nhất Cốt linh lãnh hỏa Loại sĩ hỏa này chỉ tại mỗi trăm năm lúc nhật nguyệt sao thế mới có thể tại cực âm lơi lạnh vô cùng mà gặp cốt linh lãnh hỏa Ánh mắt không chớp, nhìn ngọn lửa màu trắng không ngừng bốc lên tiêu viêm nhẹ giọng lầm bẩm Chương 64 Luyện chế tụ khí tán năm đó để thành công đã được cốt linh lãnh hỏa. Ta chính là tại địa phương sắp xảy ra nhiệt thực đợi 8 năm, hơn nữa tại thời khắc hấp thu cuối cùng, may mà ta chuẩn bị chu toàn, nếu không thì bị tứ quỷ thị này đốt ra thành cho Dược lão cảm tán lắc lắc đầu, trên nét mặt già nua bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy. Xem ra lần tao ngộ đó đã để lại cho hắn một ký khó quên. Khắc khắc, tuy tính là nguy hiểm cực cao, chẳng qua chỉ cần có thể tìm được thứ này cốt linh lãnh hỏa hết thảy đều đáng giá Sự lão đắc ý giờ giờ ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay cười nói chỉ cần có được dị hỏa không chỉ có thể luyện ra đan dược dược lực mạnh hơn hơn nữa nếu như là cùng người ta đối địch thì cường giả đồng cấp bậc căn bản không dám cùng người ngạng khánh nghe vậy thì tiêu viêm nhìn thấy ngọn lửa màu sắc đang không ngừng bốc lên thần tình hâm mộ Nhìn tiêu viêm bộ sáng hâm mộ kia Thì sự lão cười cười Trên khuôn mặt hiện lên nét Cười Dạo hoạt Nơi nói Hốt nhiên chuyện sang Dịu hòa đối với người mà nói Còn phải rất xa xôi Hiện tại người ý nguyện tốt nhất Chỉ là cậu mau mình sớm thành một gã đấu xả đi Có chút tiếc nuối gật đầu Tiêu viêm đành phải tạm thời Chết để Hồi tượng lại cái mơ tưởng của mình Tinh thần tập trung quan sát vào tình huống hiện tại nhìn thấy tiêu viêm phục hồi tinh thần rực rỡ mỉm cười trong lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng cũng không ngừng dũng động một cái đám lửa lơ lửng ở trên không trung cũng không tiêu toán bàn tay khô héo nắm lên một cái cốc mặc diệp liên cũng là nhẹ nhàng ném bên trong ngọn lửa mặc diệp liên mới tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa trong khoảng khắc bị thiêu chảy thành một cái đoạn chất lỏng đen sạm chất lỏng bên trong ngọn lửa chậm rãi lưu động Và dạng ánh sáng màu xanh Ngọn lửa màu trắng bốc lên càng ngày càng mãnh liệt Nhưng ở một bên TVM cũng phát hiện Không khí bên ngoài ngọn lửa trắng càng ngày càng lạnh đi một cách quỷ dị Sự lão toàn bộ tinh thần tập trung chăm chú khống chế độ nóng ngọn lửa trong lòng bàn tay Tới các này chỉ cần độ nóng thoáng cao hơn một điểm Đoạn chất lỏng đen sạm này ngay lập tức hóa thành Hư vô Sau một lúc duy trì ngọn lửa độ nóng giới hạn Bên trong đoạn chất lỏng đen sạm Bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm kim sắc tạp chất Nhìn kim sắc tạp chất kia xuất hiện Ở trong đoạn chất lỏng Sực lão lúc này mới khẽ thở Giải gật đầu Ngón tay khẽ búng Một cái đám nhỏ chất lỏng bao lấy kim sắc tạp chất tách xa Sau khi trục đi Kim sắc tạp chất mặt sau lục tục xuất hiện Một cái đạn sắc tạp chất mà những cái tạp chất này không ngoại lệ đều bị dược lão thanh lọc sạch sẽ xế. bị ngọn lửa trắng không ngừng tiêu đốt toàn chất lỏng ban đầu lớn trường lượn ngó nắm tay giờ đã thu lại chỉ khoảng cỡ ngón tay cái chất lỏng màu đen thâm thúy bên trong ngọn lửa chậm rãi quay cuồng giống như là một viên hắc châu u ám mà thần bí lúc cốc mặc sẹp liền lần đầu tiên bị viêu chỉ cỡ ngón tay cái. Dực lão mới là đình chỉ tiếp tục thiêu, lấy ra bốn gốc mặc xuyến lên khác, đem chúng tuần tự toàn bộ luyện chế thành bốn quạng chất lỏng, thuần tịnh như là hắc trân châu, trải qua cốt linh lánh hỏa luyện hóa. Năm quạng chất lỏng dần dung hợp, sau đó dung hợp thể tích bảnh chứng rất nhiều, bất quá trọng chốc lát điểm bị súc ép thu lại như trước, ở trong ngọn lửa lăn lộn một hồi, Bên trong khóa chất lỏng đen nhánh kia Tự hồ có thể thấy ngọn lửa khiêu động Nhìn thấy một màn này Dược lão bàn tay rất nhanh nắm lấy xa tiến quả trên bàn Sau đó ném vào bên trong ngọn lửa xa tiến quả tấn nhập vào bên ngọn lửa liền hóa thành chất lỏng màu xanh biếc nhẹ nhẹ Bốc ra hàn khí Sau khi đem tạp chất trong đoàn chất lỏng xanh biếc loại trừ sạch sẽ Dược lão chậm rãi đem nó bao phủ toàn bộ chất lỏng đem sạm. Chi chi hoa lại chất lỏng thuộc tính bất đồng tiếp xúc Nhất thời vang lên một trận dị thanh, bạch khí nhàn nhạt, nhạt theo ngọn lửa mà bốc lên, bạch khí dần dần tiêu đi, một cái viên đan dược hình dáng thô nháp từ trong ngọn lửa lặng lẽ hình thành. Bình tĩnh nhìn quả đan dược hình thù thô nháp, Sực lão ghẽ gật đầu, lại đem tụ linh thảo cùng với quả nhị cấp thủy thuộc tính ma hạch đầu nhập trong đó. Lùng chất lỏng lọc. lọc trừ tạp chất tiến hành dung hợp Nhiều giai đoạn tinh tế phức tạp dược lão cơ hồ là một lần. Là thành công không chút đỉnh trệ. Nhìn dược lão động tác nhẹ nhàng lưu lất. Thế đang xem dù không âm hiểu luyện dược là gì mấy. Cũng nhịn không được thầm khét một tiếng trong lòng. Sau khi tự linh thảo đèm quần bạo năng lượng của ma trung hỏa. Một cỗ tuần tịnh năng lượng mẫu làm nhạt chậm rãi quan chú vào trong ngọn. Khỏa đàn dược thô ráp khi giọt năng lượng màu làm cuối cùng tiến vào trong đàn dược, đàn dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà mà sạch sẽ. Màu làm dáng báo nhẹ nhạt luân chuyển trên bề ngoài. làm xong những bước này thì dược lão không lập tức thu tay lại mà là dùng ngọn lửa săn sóc được ân cần hơn 10 phút. Ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay chậm rãi tiêu biến. Vào lúc ngọn lửa tiêu biến, dược lão tay trái thu lấy một cái bình ngọc trên bàn, bên tay kia thoảng qua một cái mẫu xanh biếc đem đàn dược thu trong bình. Hồ thời nhẹ nhàng một hơi thật dài, dược lão tiện tay đem bình ngọc cấp cho Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói: "Nhìn xem đi." Cẩn thận tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Viêm có điểm kích động đặt dưới mũi, hít nhẹ một cái cố dị thường quen thuộc từ dược phát ra, làm cho hắn tinh thần rung lên. Nhìn trong bình đàn dược làm xen lẫn lục, tại vì dựa vào linh hồn cảm giác xuất sắc có thể mơ hồ biết được một quả tụ khí tán này tuyệt đối so với tụ khí tán của yên nhiên xuất ra lần trước, phẩm dài cùng dược lực càng muốn mạnh hơn. gắt gào nắm lấy bình ngọc trong tay, tại vì thở một hơi thật mạnh, bà làm giảm dàn cách cuối cùng cũng có thể đặt lại cái cấp bậc kia.